Chuyên chúc thần trang là cái gì? Diêu Khiêm Thư nói. Mỗi một vị thánh đồ chúng ta đều có được một bộ chuyên chúc thần trang thuộc về mình. Cũng là một kiện thần khí. Mặc được thần trang, thực lực của chúng ta cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Các bộ thần trang này là do sau khi các thánh đồ đời thứ nhất chết đi. Các thánh đồ đời thứ hai cùng tinh miệng do các vị thánh đồ đời thứ nhất lưu lại mà tạo thành. Có thể nói, đó là những thần khí cực mạnh trong thiên hạ. Tinh miệng của thánh đồ đời thứ nhất. Như vậy cũng là tinh miệng quang minh thuộc tính. Nhưng mà ta nghe nói, ma sư vốn không có khả năng sử dụng những tinh miệng cùng thuộc tính mà. Cơ động nghi hoặc hỏi. Diêu Kim Thư nói Cái mà ngươi nói Chỉ là những ma sư bình thường mà thôi Chỉ cần có được cực hạn ma lực Không chỉ là những thánh đồ chúng ta Mà những cường giả ma sư Tối cao tu luyện đến cấp bậc cử quan Cũng đều có thể sử dụng Những tinh miệng đồng thuộc tính Cực hạn ma lực vốn không chịu Sự hạn chế của quan minh và hắc ám Đương nhiên Chuyên chúc thần trang của thập đại thánh đồ cũng chỉ có những thánh đồ tương ứng mới có thể mặc. Cơ động nói. Những thần trang của chúng ta cất ở đâu? Diêu Khiêm Thư lắc lắc đầu, nói. Thiên cơ nói. Các thế hệ thánh đồ trước khi qua đời. Đều sẽ phong ấm thần trang lại. Đem cất giấu tại thánh tại chiến trường. Chờ đến khi chúng ta lên thánh tại chiến trường mà tìm kiếm. Đó cũng là khảo nghiệm cho các thánh đồ đời sau. Khi đó, chúng ta cũng không chỉ là tìm kiếm thần trang của mình, mà còn phải dùng hết khả năng ngăn cản những hắc ám thánh đồ tìm kiếm thần trang của bọn họ. Cơ động gật gật đầu. Ngươi nói về nơi mà chúng ta cần đi lần này đi. Nơi đó cách nơi này bao xa Diêu Khiêm Thư cười hắc hắc, Không xa lắm Từ Thiên Cơ Thành đi về phía bắc 300 dặm là tới Ta đã từng hai lần đến đó Chỉ là bằng vào thực lực Một người rất khó xâm nhập Có thêm ngươi là được Những nơi như nơi này Cần nhất là những hỏa hệ Ma sư cường đại như ngươi vậy Cơ động tức giận nói Ngươi không cần phải nịnh vợ ta Nếu như đã quyết định đi Thì đi sớm một chút đi Ngươi đi mua lương khô nước uống đi Còn nữa mua giúp ta một cái bản đồ của đại lục Diêu Khiêm Thư sản khoái nói Không thành vấn đề Ngươi lại lự quán phiếu trước ngồi chờ ta một chút Ta đi một chút sẽ trở lại ngay Nhìn theo bóng dáng diêu khiêm thư rất nhanh rời đi, cơ động không khỏi mỉm cười, gã đó thật sự rất thú vị. Có thể nhìn thấy rõ trên người hắn ẩn chứa không ít bí mật. Đi thám hiểm sao? Quả thật cũng thú vị. Cái này cũng tính như là một phương thức đi du lãm đại lục đi. Chỉ là không biết lần thám hiểm này có thể tìm được những gì. Thật sự là có thể tìm được những trang bị ma lực do các thánh đồ đời thứ nhất lưu lại sao? Quả thật rất đáng ngờ. Mu A co vung 280720130332b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 106 ngũ hành ma kỹ tổ hợp toàn Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Còn xa lắm không? Cơ động quay sang Diêu Khiêm Thư bên cạnh hỏi Hai người rời khỏi thiên cơ thành đã được mấy ngày, ban ngày thì đi, buổi tối tu luyện Lúc này đã là sáng sớm hôm sau, bọn họ chỉ còn cách mục đích một quãng không xa Diêu Khiêm Thư nói khoảng chừng hơn 30 dặm nữa. Chúng ta cần phải đi vào Nặc Đinh Sâm Lâm. Nơi cần đến nằm trong đầm lầy sương mù ở giữa Nặc Đinh Sâm Lâm là một nơi tương đối nguy hiểm. Cơ Động gật gật đầu. Đi chung với Diêu Khiêm Thư mấy ngày nay, Cơ Động phát hiện hắn cũng là một người rất dễ giải. Ngoại trừ việc yêu tiền hơi quá ra, bản thân hắn quả thực cực kỳ hiền hòa. Là một bạn đường rất lý tưởng Cơ động thấy ngươi ngày nào cũng tu luyện siêng năng như vậy Ma lực của ngươi hẳn là cũng đã tăng lên thì phải Diêu Khiêm Thư vừa cười vừa nói Cơ động nói Đâu có dễ dàng như vậy Chờ lần này sau khi cùng ngươi đi tìm bảo tàng xong Ta sẽ bế quan tu luyện một thời gian ngắn Chuẩn bị cho một năm sau tiến vào thánh tà chiến trường Diêu Kim Thư nói Chuyện này đương nhiên Cũng không phải chỉ một mình ngươi Tất cả mọi người chúng ta đều phải tu luyện Sau khi tìm bảo tàng xong Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm những người khác Chúng ta sẽ cùng ở một chỗ mà tu luyện Hiệu suất tu luyện sẽ tăng cao rất nhiều Dựa vào ngũ hành lực trường, chúng ta có thể khiến cho mật độ nguyên tố ma lực trong một phạm vi nhất định tăng lên rất nhiều. Ngũ hành lực trường còn có tác dụng như vậy sao? Cơ động nghi hoặc hỏi. Diêu Khiêm Thư cười ha hả nói. Chuyện đó tất nhiên. Ngũ hành lực trường, ngũ hành tổ hợp kỹ diệu dụng vô cùng đại thánh đồ mỗi người đều có một loại cực hạn ma lực của bản thân, mỗi người đều đã là những ma sư cường đại rồi. Chỉ là nguyên nhân chân chính có thể chống nhiếp đại lục, khiến cho những đế quốc cường đại trên đại lục không dám dễ dàng xúc phạm. Chính là bởi vì chúng ta có thể dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc mà phát ra những siêu cấp tức sát kỹ vô cùng cường đại. Cho dù là hủy diệt nguyên cả một tòa thành thì cũng không phải là chuyện khó khăn Chỉ là hiện tại thực lực những thiên can thánh đồ chúng ta còn chưa đủ Đợi đến khi tất cả chúng ta đều đột phá được sáu quan Lúc đó đủ khiến cho bất cứ đế quốc nào cũng phải run sợ Cơ động nói Ngươi có thể nói rõ hơn về vấn đề ma kỷ tổ hợp hay không? Lúc ta còn theo học tại mơ dương học đường cũng chưa kịp học qua về phương diện này. Diêu kim Thư nói, Đương nhiên có thể, những gì ta biết đều có thể nói lại cho ngươi. Dù sao thì sau này chúng ta cũng sẽ thường xuyên phối hợp mà. Ma kỷ tổ hợp có thể được phân chia thành hai hình thức phóng thiếu. Một cái là ma kỷ tổ hợp tăng phúc, cái còn lại là ma kỷ tổ hợp bất đồng thuộc tính kết hợp. Bình thường mà nói, ma kỷ tổ hợp tăng phúc sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Nhưng mà loại này cũng chỉ có thể làm cho uy lực của những ma kỷ một thuộc tính tăng lên cực mạnh mà thôi. Tựa như gã thạch tử tước mà ngươi từng gặp đó. Lúc hắn tấn công ngươi mặc dù là thông qua hai gã bính hỏa ma sư tiến hành phóng thiết ma Kỷ tổ hợp. Thế nhưng trên thực tế lại là mượn dùng đặc tính hỏa sinh thổ. Làm cho ma lực mậu thổ hệ của hắn tăng lên nhanh chóng. Đây là thuộc về phạm trù ma Kỷ tổ hợp tăng phúc. Cũng không tính là sự phối hợp của ma lực chỉ là một loại phương thức tăng phúc đặc thù mà thôi. Mà chân chính ma kỷ tổ hợp bất đồng thuộc tính kết hợp. Lại là do những ma sư có thuộc tính khác nhau từng người phóng thiết ma kỷ. Bản thân ma kỷ lại sinh ra sự dung hợp đặc thù. Ẩn chứa trong đó hai hoặc nhiều loại ma lực khác nhau. Tạo thành một ma kỷ tổ hợp cực kỳ cường đại. Như vậy không chỉ là quy lực bạo tăng hơn nữa còn là công kiếp nhiều thuộc tính khiến cho đối thủ rất khó chống đỡ vô hình sinh ra tương sinh tương khắc ta cho một cái ví dụ đơn giản ngươi sẽ hiểu ngay ví dụ ngươi một mình công kiếp như vậy hỏa thuộc tính của ngươi cũng chỉ có thể trực tiếp khắc kim thuộc tính gián tiếp khắc một thuộc tính Nhiều nhất cũng chỉ có thể khắc chế được đúng hai loại thuộc tính này mà thôi. Nhưng mà nếu là ta và ngươi cùng nhau hoàn thành một cái ma kỷ tổ hợp mà nói, như vậy ma kỷ tổ hợp của chúng ta chính là hỏi một song thuộc tính, một có thể trực tiếp khắc thổ, gián tiếp khắc thủy. Cứ như vậy, ma kỷ tổ hợp của chúng ta có thể đồng thời khắc chế thủy một Thổ. Kim. Hỏi. Đối phương có sử dụng bất cứ ma kỷ thuộc tính nào cũng không hề ảnh hưởng đến quy lực ma kỷ của chúng ta. Đều sẽ bị chúng ta hoàn toàn khắc chế. Trừ khi đối thủ cũng sử dụng ra ma kỷ tổ hợp, nếu không về mặt thuộc tính tất nhiên sẽ bị chúng ta áp chế. Ta và ngươi đều có cực hạn thuộc tính. uy lực của ma kỷ tổ hợp sẽ càng thêm kinh người. Cơ động nói. Nếu nói như vậy. Chỉ cần ta phát ra một cái ma kỷ. Ngươi cũng phát ra một cái ma kỷ. Chúng ta hai người phối hợp. Có thể sinh ra hiệu quả của ma kỷ tổ hợp. Diêu Khiêm Thư lắc lắc đầu. Nói. Đâu có đơn giản như vậy Ngươi cứ tưởng tượng xem Ma kỷ hỏa thuộc tính Và ma kỷ một thuộc tính khác nhau rất nhiều Chính xác mà nói Các loại ngũ hành ma kỷ Đều có sự chênh lệch rất lớn Muốn hoàn thành ma kỷ tổ hợp Nhất định phải là những ma kỷ xấp xỉ nhau mới có thể hoàn thành Nhưng cũng không phải dễ dàng Kết hợp với nhau như vậy Dễ dàng sinh ra hiệu quả nhất chính là hai thuộc tính cùng hệ. Ví dụ như bính hỏa và đinh hỏa của ngươi vậy tiến hành ma kỷ tổ hợp sẽ rất dễ dàng. Chỉ là những ma kỷ tổ hợp khác hệ sẽ có uy lực càng lớn hơn. Ví dụ như tam hệ tổ hợp kỹ sẽ cường hãn hơn song hệ ma kỷ tổ hợp. Ưu thế cực mạnh của thập đại thiên can thánh đồ chúng ta chính là có thể thi triển ra ngũ hành ma kỷ tổ hợp. Do đó có thể hoàn thành ngũ vị nhất thể ma kỷ cường đại. Cho dù chúng ta chỉ có thực lực sáu quan, chỉ cần có năm người cùng chút tính ở cùng một chỗ. Cho dù là gặp phải cường giả đỉnh phong cũng có năng lực liều mạng, cơ động chấn động, Ý ngươi nói là chỉ cần đều là kiêm một thổi Hỏa Thổ ngũ hành dương thuộc tính hoặc là mơ thuộc tính kết hợp là có thể sử dụng ra năm hệ ma kỷ tổ hợp Diêu khiêm thư trịnh trọng gật gật đầu Cái này chính là năng lực truyền thừa của thiên can thánh đồ chúng ta Đồng chúc ngũ hành ma kỷ tổ hợp Nhất thiết phải là cực hạn ma lực sau đó thông qua các phương pháp đặc thù mới có thể thực hiện Ngoại trừ thiên can thánh đồ chúng ta không có bất luận kẻ nào có thể làm được điều này Cơ động hít một hơi dài, lần này hắn thật sự bị rung động Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy uy lực của ngũ hành lực trường Nếu là năm tên cường giả có được cực hạn ma lực thi triển ra ngũ hành ma kỹ tổ hợp uy lực sẽ khủng bố đến mức nào? Hắn không dám tưởng tượng tiếp Diêu Khiêm Thư mỉm cười nói Suy nghĩ thấy rất có cảm giác đúng không? Tìm được ngươi rồi Lần này khi chúng ta cùng nhau bế quan Cũng có thể bắt đầu thí nghiệm việc tu luyện ngũ hành ma kỹ tổ hợp. Lúc trước chúng ta vẫn còn thiếu hai loại cực hạn sông hỏa của ngươi. a. Chẳng qua sông hỏa đồng thời xuất hiện trên cùng một mình ngươi. Đến lúc đó không biết ngươi sẽ cùng phối hợp với bên nào đây, dương hay là mơn. Cơ động nói, quả thật ta cũng muốn thử xem. Ta nghĩ sẽ có cách giải quyết thôi. Ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi có ma kỷ gì có thể phối hợp với ta hay không. Diêu Khiêm Thư nói. Nếu chỉ là ma kỷ tổ hợp tăng phúc mà nói chúng ta phối hợp hết sức đơn giản. Chỉ cần ta đem ma lực cực hạn giáp mục của mình rót vào trong cơ thể của ngươi. Có thể khiến cho uy lực bính hỏa ma lực của ngươi tăng lên gấp mấy lần. Về phần bất đồng ma kỷ phối hợp ta vẫn còn rất khó nói. Dù sao? Mặc dù một sinh hỏa chỉ là hỏa của ngươi đối với một của ta có tác dụng khắc chế nhất định. Muốn hoàn thành ma kỷ tổ hợp. Về mặt kỷ xảo mà nói vốn cực kỳ gian nan Bình thường thì ma kỹ tổ hợp tốt nhất là do hai hệ không sinh ra hiệu quả tương khắc lẫn nhau mà tiến hành phối hợp. Như vậy mới có thể sinh ra uy lực lớn nhất được. Ví dụ như là hỏa và thổ, mộc và kim, thủy và kim. Chúng ta muốn hoàn thành ma kỹ tổ hợp cũng không phải không có khả năng, nhưng mà độ khó rất lớn. Cơ động Người biết không? Thiên can thánh đồ chúng ta sở dĩ có thể trong thời gian ngắn hơn các ma sư bình thường mà trở thành cường giả. Cũng bởi vì có sự tồn tại của ngũ hành ma kỷ tổ hợp. Ngũ hành ma kỷ tổ hợp một khi tu luyện thành. Không chỉ có thể dùng cho công kích và phòng ngự. Mà quan trọng hơn chính là phụ trợ cho việc tu luyện. Ma kỷ cũng có thể dùng để tu luyện sao? Cơ động kinh ngạc hỏi Diêu khiêm thư gật gật đầu Đúng vậy Cái này chính là dựa vào Nguyên lý ngũ hành tương sinh Năm ma sư đồng chúc tính với nhau Chỉ cần có thể kết hợp Thành ngũ vị nhất thể Song phương tương sinh Có thể làm cho các nguyên tố ma lực Có thể cùng tập trung lại cùng một chỗ Lúc tu luyện chính là song phương cùng tương hỗ khiến cho tốc độ tu luyện có thể gia tăng lên không biết bao nhiêu lần đó cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao chúng ta nóng lòng muốn tìm thấy ngươi sớm chỉ khi nào tập trung đủ thập đại thánh đồ mới có thể tiến hành tu luyện như vậy được cơ động gật gật đầu nói ta hiểu rồi ta sẽ tận lực cùng các ngươi phối hợp để tạo nên hiệu quả như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Thông qua ngũ hành ma kỹ tổ hợp tiến hành tu luyện. Đối với hắn mà nói. Đây chính là một nhận thức hoàn toàn mới. Nếu thật sự có thể gia tăng nhanh chóng tốc độ tu luyện của mình lên nhiều. Như vậy. Khoảng cách đến lúc có thể bảo hộ cho liệt diễm Chẳng phải sẽ gần thêm được một bước hay sao Khoảng cách 30 dặm đối với hai người mà nói cũng không phải là xa lắm Từ phía xa xa Cơ động đã có thể nhìn thấy được phiến sâm lâm mà Diêu Khiêm Thư đã nói nặc đinh sâm lâm Cách phía bắc thiên cơ thành 300 dặm so với các phiến rừng rậm khi cơ động đi từ nam hỏa đế quốc tiến vào trung thổ đế quốc mà nói rừng rậm phía nam so với rừng rậm phía bắc rõ ràng có sự khác biệt phiến rừng rậm hiện ra trước mắt lá cây rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều hơn nữa còn có khá nhiều bãi phi lao bao quanh cái này hiển nhiên là do ảnh hưởng của thời tiết khí hậu Nặc Đinh Sâm Lâm nhìn qua có vẻ vô cùng yên tĩnh trầm lặng. Từ xa nhìn lại cả một phiến rừng rậm rộng lớn trải dài mênh mông vô bờ. Diêu Khiêm Thư đi đến mé bìa rừng liền dừng lại. Đức đến của chúng ta là ở đây. Từ giờ trở đi ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận. Bản thân Nặc Đinh Sâm Lâm cũng là một phiến rừng rậm có nhiều ma thú. Tuy rằng ở đây số lượng ma thú cũng không phải rất nhiều. Chỉ là đều có thực lực không kém. Ngay cả ma thú cấp 4, cấp 5 cũng có không ít. Chỉ là do số lượng ma thú ở đây khá ít nên mới không có thu hút những ma sư đến đây liệp sát ma thú. Đương nhiên, thực lực của ma thú cũng là nguyên nhân quan trọng. Cơ động gật gật đầu, nói... Đi thôi, người nói nơi chúng ta cần đến là ở trung tâm khu rừng rậm này phải không? Diêu Khiêm Thư nói Nếu chúng ta tăng tốt nhanh lên một chút, giữa trưa hẳn có thể đến nơi chúng ta đi thôi. Hai người cũng không dừng lại nghỉ ngơi trực tiếp đi thẳng vào bên trong rừng rậm. Diêu Khiêm Thư để cho cơ động đi ngay phía sau mình. Ưu thế của giáp một hệ ma sư vào lúc này liền được thể hiện rõ ra. Không hề nghi ngờ. Thực lực của một hệ ma sư trong rừng rậm là mạnh nhất. Một tầm thanh quan nhàn nhạc từ trên người diêu khiêm thư phát ra. Bao phủ lấy thân thể hắn và cơ động. Một sinh hỏa tầm thanh quan này bao phủ trên người khiến cho cơ động có cảm giác vô cùng thoải mái. Từng phiến lá cây tự hồ như là bị tầm thanh quang kia hút lấy. Lặng yên bám vào trên người cơ động và diêu khiêm thư. Rất nhanh, hai người đều biến thành một màu xanh biếc. Kỳ dị hơn nữa chính là, Khi diêu khiêm thư tiến bước, Đằng trước bất luận là bụi gai, Bụi cây hay là dây leo, Đều tự động tách ra hai bên. Mở ra một con đường để hai người đi tới Cứ như vậy không thể nghi ngờ là làm cho tốc độ di chuyển của bọn họ tăng lên rất nhiều Mà ngay cả người khó tính như cơ động vậy cũng nhịn không được thầm khen trong lòng Về phương diện khống chế ma lực Diêu Kim Thư rõ ràng còn cao hơn hắn rất nhiều Giờ khắc này đây Hắn chỉ cảm thấy chính mình và Diêu Khiêm Thư giống như hoàn toàn dung nhập vào trong thiên nhiên. Khí tức bản thân hoàn toàn bị tầm thanh quan cùng với cây cối che mất. Nếu không nhìn kỹ, cho dù ở khoảng cách rất gần cũng khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Sau khi tiến vào rừng rậm, cả người Diêu Khiêm Thư đều có vẻ to lớn thêm vài phần. Cơ động phát hiện cây cối xung quanh tự hồ đều tuân theo hô hấp của Diêu Khiêm Thư mà lặng yên luật động. Tầm thanh quan mà Diêu Khiêm Thư phóng thiết ra tự hồ cũng không hề hao phí chút nào ma lực của hắn. Trên đường đi, bọn họ cũng từng vài lần gặp qua ma thú. Nhưng dưới tác dụng thần kỳ của một hệ ngụy trang thuật, Bọn họ căn bản cũng không có khiến cho ma thú chú ý đến Dễ dàng đi thẳng vào sâu trong nặt đinh sâm lâm Thế nào thuộc ngụy trang của ta không tệ chứ Diêu Khiêm Thư ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại Có chút đắc ý nói với cơ động Cơ động gật gật đầu Quả thật không tệ Bất cứ ma thú gì cũng không thể phát hiện ra ngươi sao Diêu Khiêm Thư gật gật đầu nói Chỉ cần là ở trong rừng rậm Bản thân là giáp một thánh đồ Ta có năng lực để cho những ma thú dưới thập dai không thể phát hiện ra Nếu như có thêm sự phối hợp của ấp một thánh đồ mà nói Cho dù là ma thú thập dai Cũng không thể nào trong rừng rậm phát hiện ra sự tồn tại của bọn ta Mỗi một hệ đều có đặc tính riêng của mình Rừng rậm không thể nghi ngờ chính là thiên hạ của một hệ chúng ta Diêu Khiêm Thư phán đoán thời gian chuẩn xác phi thường Đến lúc giữa trưa Bọn họ đã gần đến khu vực trung tâm của Nặc Đinh Sâm Lâm Từ phía xa xa cơ động đã có thể nhìn thấy phía trước có một tầm sương mù một lung bị gió nhẹ thổi tới Sương mù lẫn khuất trong rừng rậm Làm cho người ta rất khó phân biệt phương hướng Đến đây Diêu Khiêm Thư dừng chân lại Nâng tay phải lên Một đạo thanh quan chật từ trên tay hắn vắng ra Dừng lên trên một sợi dây leo nhỏ Sợi dây leo kia nhất thời sáng chói lên Trở thành một màu xanh ngọc biết trong suốt Dưới sự kinh ngạc của cơ động Nó tự như trở nên có sinh mạng vậy. Giống như một con rắn nhỏ xanh biết lặng lẽ bò tới. Phóng đến trước mặt Diêu Khiêm Thư. Biết quen trong mắt Diêu Khiêm Thư lóe lên. Lại thêm một đạo cực hạn giáp một ma lực rót vào. Sợi dây leo màu ngọc biết trong suốt kia chợt giật mạnh một cái. Một đầu bay thẳng về phía trước cơ động đi theo ta trong mảnh sương mù này rất dễ lạc đường người bình thường không ai dám đi vào trong đó một khi bị lạc đường rất khó có thể đi trở ra không biết đã có bao nhiêu người bởi vì xâm nhập vào trong màn sương mù này mà không tìm được đường ra rốt cuộc bị lạc phương hướng bước nhầm vào đầm lầy mà chôn xác tại đây ta nghĩ cái này rất có thể là một trong những tầm phòng hộ của bảo tàng. ta dùng ma kỹ để cho dây leo dẫn đường, nó sẽ dẫn chúng ta đi sâu vào trong đầm lầy sương mù. cơ động gật gật đầu, thoáng tiến lên vài bước, theo sát phía sau lưng diêu Khiêm thư. diêu Khiêm thư đẩy nhẹ một ngón tay, sợi dây leo màu ngọc biết trong suốt kia đã phóng lên, chạy thẳng về phía trước. Diêu Khiêm Thư dẫn theo cơ động phía sau, hai người lúc này mới tiến sâu vào màn sương mù. Cơ hồ là chỉ trong chết mắt, chung quanh đã biến thành một mảng trắng xót, đưa tay lên cũng không nhìn thấy được ngón tay. Cho dù là đi sát bên cạnh Diêu Khiêm Thư, nhưng cơ động cũng không thể nhìn thấy rõ được. Bên hông chật bị siết lại, một sợi dây leo đã quấn quanh trên người cơ động. Hắn vừa mới định phản ứng lại, thanh âm diêu khiêm thư đã truyền đến. Lạc ta, như vậy chúng ta sẽ không bị lạc nhau. mu A Co Vông 2807-2013-03-34V Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 107 đầm lầy sương mù toàn. Dịch đai IM 84A Du Nguồn bàn long chiến đội 2T Cơ động khẽ lay nhẹ sợi dây leo một chút Ý bảo mình đã biết rồi Diêu Khiêm Thư tiếp tục bước về phía trước Cơ động chỉ cảm thấy đi về phía trước ước chừng khoảng nửa canh giờ Diêu Khiêm Thư chợt dừng lại Hào quang màu xanh ngọc biết chợt lón lên Sợi dây dẫn đường thấm đẫm cực hạn giáp một ma lực kia chợt nhảy vào trong tay diêu khiêm thư Một tầm ma lực màu xanh ngọc biết chợt lón lên cơ động lúc này có thể nhìn thấy rõ mặt của bạn đường mình Huynh đệ tiếp theo là phải nhờ đến năng lực của ngươi rồi Chúng ta đã đi đến bên cạnh đầm lầy sương mù Dây leo dẫn đường đến đây cũng không thể xác định phương hướng giúp chúng ta nữa. Ta đã đến nơi này tổng cộng hai lần. Lần đầu tiên đến đây ta chỉ dừng lại ở bên ngoài đầm lầy, không có đi sâu vào trong. Lần thứ hai đến đây ta có chuẩn bị cẩn thận một tí. Chỉ là khi ta vừa mới thâm nhập vào trong đó. Còn chưa kịp tìm được mục tiêu. Đã gặp phải nguy hiểm rồi. Không thể không quay trở ra Cũng may là ta có chuẩn bị trước Nên mới có thể toàn thân trở lại Tầm sương mù này quả là vô cùng phiền phức Không thể nhìn được đến mọi vật xung quanh Đáng tiếc là từ khi tiến vào trong đầm lầy, Dây leo dẫn đường lại không có tác dụng gì cả Bởi vì trong đầm lầy không hề có cây cối gì Nó không thể thông qua cảm ứng với cây cối mà tiến hành dẫn đường cho chúng ta. Cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải tạm thời xua tan chúng đi. Để cho chúng ta nhìn thấy rõ đường lối phía trước. Chúng ta liền có thể đi vào trong. Cơ động gật gật đầu, ý tứ của Diêu Khiêm Thư Hắn đã hiểu rất rõ. Hào quang chợt ló lên. Bính hỏa màu đỏ hồng đã từ trên tay hắn bút cao lên Hắn nhất thời phát hiện Ở nơi này mà thi triển ra ma kỷ hỏa hệ rất không thoải mái Không khí trong này nơi nơi đều chán đầy thủy nguyên tố Hỏa nguyên tố ít đến đáng thương Muốn mượn dùng hỏa nguyên tố bên ngoài để tăng cường năng lực bản thân là cực kỳ khó khăn Chỉ có thể dựa vào ma lực của chính bản thân mình mà tiến hành thiêu đốt. Tuy rằng hấp thu hỏa nguyên tố rất khó thế nhưng hiệu quả của ngọn lửa thiêu đốt lại hết sức rõ ràng. Màn sương trắng nồng đậm trong không khí dưới sự thiêu đốt của bính hỏa màu đỏ hồng nóng rực kia nhanh chóng bị xua đi. Trong nháy mắt cơ động và diêu khiêm thư đã có thể nhìn thấy rõ được đối phương. Diêu Khiêm Thư đưa ra một viên dược hoàng màu xanh thẩm cho cơ động Nơi này chướng khí rất nặng, lại có đột Tuy rằng ngươi là hỏa thuộc tính Có năng lực kháng độc rất mạnh Nhưng tốt nhất cũng nên ăn vào một viên ngự chướng hoàng của ta để đề phòng Thứ này nếu như ta đem bán cho người khác Chắc chắn không dưới 10 kim tệ một khỏa đâu Cơ động có chút buồn cười, nuốt viên dược hoàng xuống, nói. Có phải ở trong mắt ngươi, thứ gì cũng có thể đem ra mà quy đổi thành tiền không vậy? À, cũng không phải mọi thứ đều như vậy. Bất quá cũng đa số mọi thứ. Có nhiều tiền tốt hơn nhiều. Cái gì cũng cần đến tiền có phải không? Cơ động, bính họa của ngươi hình như cũng không có tác dụng nhiều a. Tầm nhìn chúng ta cũng chỉ trong phạm vi ba thước mà thôi Hay là ngươi dùng cực hạn bính họa đi Sẽ hiệu quả hơn rất nhiều Cơ động liếc nhìn hắn một cái Ma lực khôi phục dược hoàng ngươi cho ta à Vừa nói Cổ tay hắn vừa lật một cái Đồ án kim sắc phượng hoàng Trên chu tước thủ trạc của cơ động Chợt ló lên một cái Một bình rượu đã nằm trong tay hắn. Mở nắp bình ra, hơi rượu nồng nặc xông lên tận mũi. Cơ động hết một hớp rượu. Đem tay phải đang thiêu đốt bính hỏa lên trước mặt. Phù một tiếng. Dưới sự thúc giục ma lực trong cơ thể. Một hớp rượu này liền văng thẳng về phía trước. Diêu khiêm thư giật mình hoảng sợ Một khỏa hỏa cầu thật lớn từ trước mặt cơ động bay thẳng về phía trước. Những nơi mà nó đi qua, sương mù đều tách hẳn sang hai bên. Khí lực của cơ động rất mạnh. Một ngụm này hắn phun ra ướt chừng hơn 20 thước. Trước mặt của hai người cũng tự nhiên xuất hiện một con đường mòn dài khoảng 20 thước. Mà ngay cả sương mù hai bên cũng tụy thời tiêu tán bớt ít nhiều. Diêu khiêm thư giật mình thốt lên. Như vậy cũng được sao? Cơ động nói. Những loại rượu cao có nồng độ cồn rất lớn. Tuy rằng nơi này hơi nước dày đặc. Nhưng cũng không thể nào ảnh hưởng đến việc thiêu đốt của rượu. Dùng rượu để mở đường có thể tiết kiệm được không ít ma lực. Dưới sự rọi của hơi rượu thiêu đốt, cơ động có thể rõ ràng nhìn thấy. Mặt đất ở phía trước đều là một mảnh đầm lầy ẩm ướt, nhìn qua giống như mặt đất màu xám. Thế nhưng thỉnh thoảng lại nhìn thấy có vài bọt khí từ dưới bùn lầy bốc lên. Có thể xác định mặt đất này khó có thể đi lại trên đó. Diêu khiêm thư vương ngón tay cái về phía cơ động tay phải vẩy mạnh một cái về phía sau. Lúc này đây, hắn trực tiếp phát ra cực hạn giáp một ma lực. Quang mang màu xanh ngọc biết chợt mở rộng ra. Thanh âm tiếp tách tí tách nhanh chóng từ dưới chân hai người vang lên. Chỉ thấy từng sợi từng sợi dây leo chợt kéo dài ra. Rất nhanh sinh trưởng kéo dài về phía đầm lầy Trong nháy mắt tạo thành một cây cầu rộng ba thước Chiều dài vươn đến chỗ khỏa hỏa cầu của cơ động bắn ra Có được một lượng lớn dây leo lót phía dưới Đi trên đầm lầy cũng không thành vấn đề gì Làm xong chuyện này Diêu Khiêm Thư có vẻ thoải mái hơn nhiều Làm giống với cơ động vài cái Hai người cất bước trên cây cầu bằng dây leo, xuất phát đi vào trong đầm lầy. Mặc dù sợi dây leo dẫn đường chứa đựng ma lực cũng không thể dẫn đường cho bọn họ nữa. Thế nhưng nó vẫn có thể giúp cho bọn họ nhận rõ được phương hướng. Trở thành phương tiện chủ yếu giúp bọn họ tiến sâu vào trong đầm lầy. Chỉ cần cây cầu dây leo dưới chân diêu khiêm thư được hắn không ngừng đem ma lực cực hạn giáp một hệ có chứa sinh mệnh lực khổng lồ rót vào trong đó. Nó sẽ vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước. Tầm sương mù bị rượu thổi tan đã một lần nữa tràn ngập trở lại. Khi hai người đi sâu thêm vào trong đầm lầy Sau lưng bọn họ đã là một mảnh sương mù trắng toát. Tâm tính của cơ động rất trầm ổn, Tuyệt không vì tình huống như thế mà lo lắng. Hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có dùng đến. Hắn cố tình sử dụng rượu để dẫn lửa. Chủ yếu là vì tiết kiệm ma lực. Ngay cả Diêu Khiêm Thư cũng không biết bên trong đầm lầy còn có thể gặp phải nguy hiểm gì nữa. Giữ lại càng nhiều ma lực cũng không thể nghi ngờ chính là biện pháp bảo vệ mình tốt nhất Phúc lại thêm một ngụm rượu lửa phun ra Sương mù dày đặc lại bị đẩy ra một lượng lớn Cực hạn giáp một kết hợp với cực hạn bính hỏa Hai người một người bắn ra rượu lửa Một người dùng dây leo lát đường Tốc độ tiến lên mặc dù cũng không nhanh lắm Nhưng cực kỳ vững vàng. Dưới chân có cây cầu bằng dây leo lát đường. Cho dù thật sự gặp phải vấn đề gì, Bọn họ cũng có đường lui về phía sau. Sự diệu dụng của song hệ phối hợp lúc này mới bắt đầu thể hiện ra. Đó cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao Diêu Kim Thư lại cực lực mời cơ động đi theo hắn tìm bảo tàng. Càng đi sâu vào trong đầm lầy sương mù, hơi nước trong không khí càng ngày càng trở nên dày đặc hơn. Cây cầu kia chứa đựng thêm hai người phía trên. Khẽ hoàng xuống một chút. Chìm nhẹ vào trong đầm lầy. Sinh ra thanh âm xèo xèo nhẹ. Một lọ rượu mạnh đã phun ra hết. Hai người cũng đã xâm nhập được khoảng vài trăm thước trong đầm lầy sương mù. Diêu Khiêm Thư nói. Dựa theo bảo tàng đồ Sau khi tiến vào trong đầm lầy sương mù Đi khoảng chừng một dặm là có thể đi đến một cái đảo nhỏ nằm ở giữa đầm lầy Vừa nói hắn vừa ăn một viên ma lực khôi phục dược hoàng Khôi phục lại cực hạn giáp một ma lực của chính mình Hắn dùng cực hạn giáp một ma lực thúc dục dây leo dưới chân Ma lực tiêu hao đã nhiều hơn cơ động rất nhiều Tuy rằng hiện tại ma lực của hắn cũng còn thừa khá nhiều. Nhưng hắn cũng muốn bảo trì ma lực ở trạng thái tốt nhất để tùy thời ứng biến. Ngay khi cơ động vừa mới lấy ra bình rượu thứ hai định sử dụng. Đột nhiên ngay lúc đó. Hai người đồng thời nghe thấy một cổ mùi tanh truyền đến. Diêu Khiêm Thư hét lớn một tiếng. Cẩn thận. Toàn thân biết quen đại phóng mấy sợi dây leo dưới chân điên cuồng dựng thẳng lên, cơ hồ là trong nháy mắt biến lớn lên gấp nhiều lần, hóa thành một thân cây thô chắc cực lớn, bao phủ hoàn toàn thân thể của hai người bên trong. Sử dụng những loại thực vật mềm mại như dây leo thế này vốn là sở trường của ớt một hệ. Diêu Khiêm Thư chỉ dựa vào sinh mệnh lực của cực hạn giáp một hệ mà thúc giục những thân dây leo kia sinh trưởng nhanh lên mà thôi. Cũng không có khả năng tạo thành năng lực chiến đấu thực thế của những sợi dây leo. Lúc này dây leo đã được ma lực cực hạn giáp một của hắn ảnh hưởng. Hóa thành thân cây lớn. Đây mới chính là thủ đoạn chân chính của giáp một hệ. Một tiếng vịt thật lớn vang lên cơ động chỉ cảm thấy bức tường gỗ do Diêu Khiêm Thư tạo ra chợt lay động kịch liệt một trận. Một cổ lực lượng thật lớn chợt đập mạnh vào khiến cho bức tường gỗ lung lay như muốn đổ. Tự hồ như có một thứ gì đó thật lớn đang đập thẳng vào bức tường vậy. Ngay tại lúc này, cơ động liền thể hiện ra chỗ cường hãng của mình. Hai tay đồng thời nâng lên. luồng mơ dương lúc xoáy nháy mắt tăng tốt. Giống như là một cơn lúc liên tục xoay tròn vậy. Nâng cực hạn bính hỏa của hắn chết mắt bột phát ra. Ngọn hỏa diễm màu kim đỏ chợt nở rộ. Lấy thân thể mình làm trung tâm. Bỏ qua thân thể diêu khiêm thư, Hướng tới bốn phương tám hướng xung quanh bùng nổ. Bính hỏa bình thường chỉ có thể khiến cho hơi nước tách ra một bên. Nhưng cái này lại là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Vừa bốt lên nhất thời đã làm toàn bộ hơi nước xung quanh hóa thành hư không cả. Trong vòng đường kính 30 thước toàn bộ màn sương mù nháy mắt hóa thành khoảng không. Đồng thời. Bức tường gỗ do cực hạng giáp một ma lực của Diêu Khiêm Thư Thúc Dục Thành cũng đã bị bính ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa Thiêu đốt cho bút cháy lên Hóa thành một bức tường lửa hoàn toàn đem hai người bảo vệ bên trong Lúc này bọn họ cũng đồng thời nhìn thấy được rõ ràng thứ phát ra công kích về phía bọn họ Đó là một con rắn cực kỳ lớn Nó từ phía đầm lầy phía dưới chui lên Phần bộ phận thân thể nằm bên ngoài bùng lầy dài đến hơn 6, 7 thước. Thân to như cái thùng nước. Trong cái miệng khổng lồ cũng không hề có cái răng nhọn nào. Thế nhưng miệng rắn há ra cũng đủ để nuốt trưởng một con tê ngư trưởng thành. Là sâm lâm cự mãn. Cơ động hét lớn một tiếng. Sâm lâm cự mãn là loài rắn có thân thể lớn nhất trong loài rắn ở thế giới kiếp trước của cơ động cũng có. Mà con sâm lâm cự mãn này so với trong trí nhớ của hắn rõ ràng là lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa bên ngoài làn da của nó còn ẩn hiện một tầng hào quang màu tím nhàn nhạt. Hiển nhiên đây là một loại ma thú. Chỉ là không nhìn ra cấp bậc của nó mà thôi. Ngũ dai ma thú Không ẩn cái đầm lầy sương mù này chỉ sợ là ổ của bầy sâm lâm cự mãn này Sâm lâm cự mãn luôn luôn sống theo kiểu quần cư Bình thường chúng chỉ là tứ dai ma thú mà thôi Ngũ dai ma thú hẳn là sâm lâm cự mãn vương Chúng ta gặp phiền phức lớn rồi Gặp phải nguy hiểm Diêu khiêm thư cũng thể hiện ra sự bình tĩnh của mình Trước tiên đem tất cả những kiến thức cần thiết về đối thủ mà mình biết nói hết ra. Hai người liếc nhau cơ động quát to. Giúp ta. Vừa nói. Hắn tiến lên một bước. Đứng ra phía trước. Đồng thời nuốt một viên ma lực hồi phục dược hoàng. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa chật thu liễm lại. Tập trung toàn bộ lên cánh tay phải. Diêu Khiêm thương ngầm hiểu, bước một bước đứng sau lưng cơ động, hai tay đồng thời đặt lên lưng hắn. Dưới tác dụng của ma lực cực hạn giáp một mặc dù bên ngoài thân thể cơ động ngập tràn khí tức của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa, nhưng cũng tạm thời không thương tổn gì đến hắn. Sinh mệnh lực dân trào tự như một dòng suối rót vào cơ thể cơ động hắn chỉ cảm giác được luồng mơ dương lúc xoáy của mình giống như nháy mắt được tiêm một liều thuốc tăng lực ma lực tăng lên gấp bội phần hỏa dương miệng màu trắng trên đỉnh đầu phát ra quang mang sáng rọi cực kỳ chói mắt ma lực trong cơ thể tràn trề giống như dùng hoài không hết vậy trên nắm tay phải bính ngọ nguyên dương thánh hỏa dâng lên ước chừng hơn ba thước Ngay cả khỏa bính hỏa tinh miệng thức dai nằm trên cái bao tay nhật nguyệt song huy cũng bị thiêu đốt thành màu vàng kim. Lần đầu tiên chân chính cảm nhận được hiệu quả tăng phúc của một sinh hỏa cơ động quả thật phấn chấn tinh thần. Hắn rõ ràng cảm giác được giờ khắc này ma lực của chính mình tuyệt đối ngang bằng với khi thi triển ra chu tước biến hơn nữa còn là khi đã cùng với hỏa nhi phối hợp nữa diêu kim thư vốn là cường giả tứ quan ma lực cực hạn giáp một tứ quan làm nhiên liệu cho cực hạn bính hỏa ba quan thiêu đốt ma lực của hai người bốc lên mãnh liệt hiệu quả cực hạn liền bày ra bính ngọ nguyên dương thánh hỏa trên nắm tay của cơ động đã gần như tiếp cận thực lực sáu quan Con sâm lâm cự mãn vương kia ngay khi bính ngọ nguyên dương thánh họa nháy mắt bột phát đã bị dọa cho sợ hãi. Thủy vốn khắc hỏa, Thế nhưng, khi thủy nguyên tố bình thường gặp phải cực hạn bính ngọ nguyên dương thánh họa cũng phải bị thiêu đốt hết. Từ trên người cơ động, nó rõ ràng cảm nhận được khí tức của thiên địa. Hơn nữa, có bức tường lửa kia ngăn phía trước, nó chung quy cũng không dám trực tiếp xông tới. Lúc này, có thể rõ ràng thấy được, xung quanh ngay chỗ cơ động và Diêu Khiêm Thư đang đứng. Bên ngoài đường kính ba thước, có ít nhất chục con sâm lâm cự mãn đã chui lên từ dưới đầm lầy, Đem bọn họ bao vây chặt chẽ trong đó. Mùi hôi tanh hỗn hợp từ bùn đất cùng với mùi do bọn chúng phát ra Có thêm chút khí tức hư thôi làm mọi người cảm thấy buồn nôn Chỉ có bên trong phạm vi không khí bị bính ngọ nguyên dương thánh hỏa thiêu đốt không khí mới cực kỳ thanh sạch. Hiếp sâu một cái Bên trong lồng ngực cơ động chợt bành trướng lên Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa trên tay phải thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Sau lưng hắn và diêu kim thư, thân ảnh cao ngạo của hỏa diễm quân vương chợt xuất hiện, vô cùng chân thực. Ngay khi khí tức của hỏa diễm quân vương vừa xuất hiện, tầm sương mù vốn đã bịt dạt ra một khoảng lớn lại mở ra thêm một bước nữa. Đã từng là một trong hai đại quân vương dưới thế giới trong lòng đất, Hỏa diễm quân vương nắm giữ trong tay cực hạn bính hỏa. Luận về thực lực. Hắn còn mạnh hơn bính hỏa thần thú một bậc. Bởi vì hắn vốn hoàn toàn là cường giả của cả một thế giới. Dưới uy áp của hắn tầm sương mù chóng đầy hơi nước này làm sao có thể tồn tại được. Cảnh vật chung quanh càng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Càng có nhiều con sâm lâm cự mãn xuất hiện trong tầm mắt của cơ động và diêu khiêm thư. Đồng thời, những nơi mà bọn họ có thể nhìn thấy cũng được mở rộng ra. Một tiếng thét to rõ từ trong miệng cơ động vang lên. Bàn tay được thiêu đốt bởi hỏa diễm vàng kim chói mắt dơ cao lên quá đầu. Hỏa diễm khủng bố mà cực nóng từ trên người hỏa diễm quân vương hoàn toàn phóng thiết ra. Khiến cho không khí xung quanh trở nên vạn vẹo hẳn lên. Cho dù là Diêu Khiêm Thư đang đứng phía sau tiến hành tăng phúc cho hắn cũng có chút chịu đựng không nổi. Cả người Diêu Khiêm Thư lúc này được bao phủ một tầm quan man màu ngọc biết dày đặc. Mặc dù như vậy, ma lực trên người hắn vẫn bị chấn động phải giảm bớt vài phần. Đám sâm lâm cự mãn kia mặc dù vây kín bọn họ. Thế nhưng vì cảm nhận được sự bá đạo ngập trời của Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa, nên cũng không có con nào can đảm phát ra công kiếp. Cơ động cũng không có để Diêu Khiêm Thư đợi lâu. Hắn đã xúc lực xong. Ngay lúc Diêu Khiêm Thư sắp chịu đựng không nổi, hai chân cơ động đột nhiên dùng sức dậm mạnh lên cây cầu bằng dây leo. Mượn dùng lực đàn hồi dẻo dai của đám dây leo kia Cả người thoát ly khỏi sự tăng phúc của Diêu Kim Thư Phóng thẳng lên trời Hỏa diễm màu đỏ kim chói mắt Trong nháy mắt từ trên bàn tay phải lan truyền ra khắp toàn thân Cả người hắn lúc này nhìn qua đã hoàn toàn là một đoàn hỏa diễm màu đỏ kim Hư ảnh cao ngạo của hỏa diễm quân vương nhanh chóng nay lên Ngay giữa không trung cùng với thân thể cơ động hợp lại làm một. Lúc này Diêu Khiêm Thư có thể nhìn thấy cũng chỉ là một đoàn kim sắc chói chang. Giờ khắc này đây. Mặc dù có rất nhiều sâm lâm cự mãn đang bao vây xung quanh hai người. Toàn bộ đều là những ma thú tứ dai cường đại. Thế nhưng trung tâm của đầm lầy sương mù cũng chỉ còn có một mà thôi. Cấm Bách thiên diễm dương truy. Cơ động cũng không có phát động công kích về phía đám sâm lâm cự mảng. Ngay khi đoàn hỏa diễm bính ngọ nguyên dương thánh hỏa kia bùng nổi, cả người hắn đã hóa thành một mũi tên màu đỏ kim thật lớn. Từ phương hướng mà xét, mục tiêu lại là đầm lầy dưới chân hắn và diêu khiêm thư đứng lúc nãy. mu A Co Vung các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương 108 trăm cực hạng một hỏa ma kỷ tổ hợp toàn dịch đai im 84 mươi a nguồn bàn long chiến đội 2 t oanh đoàn hỏa diễm màu vàng kim rực rỡ kia nháy mắt đánh thẳng xuống bề mặt của đầm lầy Hào quang màu đỏ kim mãnh liệt nháy mắt bột phát. Diêu khiêm thư điên cuồng nhảy nhót. Dùng hết khả năng tránh né lực bột phát khủng bố mãnh liệt cùng với lực thiêu đốt điên cuồng do cực hạn bính hỏa của cơ động phát ra. Cây cầu bằng dây leo do hắn tạo ra giờ khắc này cũng hoàn toàn vỡ tan, hóa thành cho bụi biến mất vào không khí. Tình huống càng thêm đáng sợ vẫn còn ở phía sau. Cùng với sự bùng nổ của tất sát kỷ hỏa diễm quân vương. Ngay khi một kích diễm dương truy màu vàng kim kia đánh thẳng xuống mặt đầm lầy Một tầm quan mang màu vàng kim mãnh liệt. Lấy vị trí oanh kích của diễm dương truy làm trung tâm. Nháy mắt mở rộng ra. Kim quan khổng lồ lấy tốc độ không gì sánh kịp rất nhanh lan tràn ra ngoài. Giống như một vòng quan hoàng màu hoàng kim đang không ngừng mở rộng ra vậy Đám sâm lâm cử mãn lúc này điên cuồng sao động Nhưng mặt bọn chúng tuy rằng ý thức được không ẩn Nhưng chung quy vẫn là chậm một bước Thân thể bọn chúng tuy khổng lồ Tốc độ cũng không chậm Thế nhưng làm sao có thể so sánh được với tốc độ khủng khiếp của Diễm Dương truy trong nháy mắt bùng nổ được cơ chứ? Diêu Khiêm Thư lúc này đang vọt người giữa không trung, ánh mắt đã một trận co rút lại, không khỏi cao giọng hét lên. Tuyệt! Giờ khắc này đây, những nơi đầm lầy có thể nhìn thấy, toàn bộ đều tràn ngập một tầm kim quang chói mắt. Thân thể mỗi một con sâm lâm cự mãn đều được bao phủ một tầm kim quan, gây ra cảm giác huyện lệ kỳ diễm. Nhiệt độ nóng rực của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa khiến cho ma lực thủy thuộc tính của bọn chúng bị áp chế mạnh mẽ. Cùng lúc đó, đầm lầy bên dưới vốn lầy lội, ẩm ướt, âm u, sâu không biết bao nhiêu kia chật phát sinh gì biến. Trước đây mỗi một con sâm lâm cự mãn dù cho toàn bộ thân thể chìm sâu trong đầm lầy vẫn có thể hoạt động dễ dàng. Thế nhưng lúc này chúng nó đột nhiên hoảng sợ phát hiện. Thân thể của mình đã không thể động đậy được nữa. Những phần thân thể còn nằm chìm dưới đầm lầy đã hoàn toàn bất động, bị khóa chặt ở trong đó. Sử dụng tất sát kỷ diễm dương truy của hỏa diễm quân vương để công kích xuống mặt đất Cơ động tự nhiên sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa Mục đích của hắn đã hoàn thành Bằng vào ma kỷ cường đại cùng với sức bùng nổ khủng bố của cực hạn dương hỏa Hắn chỉ trong khoảnh khắc đã đem toàn bộ hơi nước trong đầm lầy làm cho bút hơi hết Đầm lầy bị mất hết hơi nước sẽ biến thành cái gì? Biến thành đất đai cứng rắn. Thậm chí một số thành phần bùn đất đặc biệt còn trực tiếp bị ma lực cực hạn dương hỏa trong nháy mắt bùng nổ thiêu đốt thành men sứ. Bùn lầy mềm mại trong phút chốc hóa thành mặt đất cứng rắn. Đại bộ phận thân thể của sâm lâm cự mãn đều nằm sâu trong đầm lầy. Giờ khắc này bọn chúng hoàn toàn bị cố định lại bên người Nửa điểm cũng không thể cử động được Lực chèn ép của đất đá cùng với độ nóng rực cực độ của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa Đang không ngừng thiêu đốt đi sinh mệnh lực của chúng nó Có lẽ đối với bọn nó mà nói Một kiếp này cũng không phải là trí mạng Thế nhưng đã hoàn toàn mất đi năng lực di chuyển Làm sao còn có thể tiếp tục sinh tồn nữa cơ chứ? Không bao lâu sau nữa, kết quả của bọn chúng cũng chỉ có thể là chết đói mà thôi. Đặt chân xuống đất. Lúc này cũng không cần dây leo làm cầu nữa. Mặt đất đã vô cùng cứng cáp. Thân thể cơ động lúc này vẫn còn khẽ run rẩy nhẹ nhẹ. Ma lực tiêu hao quá mức khiến cho sắc mặt của hắn có chút trắng bệch. Tuy nhiên một kết diễm dương truy kia mà hắn phát ra phần lớn là mượn dùng ma lực của Diêu Kim Thư. Hai người tuy rằng lần đầu tiên phối hợp với nhau, nhưng không hề nghi ngờ. Một cái sông hệ hỏa một cực hạn ma kỷ tổ hợp tăng phúc này đã được thi triển hoàng Mỹ không tì vết. Có thể nhìn thấy được mấy chuột. Thậm chí có thể trên trăm đầu sâm lâm cự mãn mặc dù đang kịch liệt giải vua Thế nhưng chúng nó rốt cuộc cũng không thể gây ra bất cứ uy hiếp gì cho hai người nữa Chỉ có người mới nghĩ ra cách này Diêu Khiêm Thư hạ xuống bên cạnh cơ động Hai người đồng thời ăn một viên ma lực phục hồi dược hoàng Diêu Khiêm Thư đưa hai tay ra giơ hai ngón tay cái về phía cơ động lắc lắc mấy cái Cơ động ha hả cười Hắn cũng chỉ là trong nháy mắt chợt nghĩ ra được biện pháp này Nếu không làm như vậy Cho dù hắn và Diêu Kim thư thực lực cũng không tệ Lại có ma lực khôi phục dược hoàng cùng với ma thú tinh hạt hậu thuẫn Nhưng muốn trong đầm lầy này mà chiến đấu với đám sâm lâm cự mãn đông đúc kia cũng cơ hồ là không có khả năng. Nếu chỉ là một mình cơ động mà nói. Hắn hoàn toàn có thể triển khai Chu tước biến bay đi. Nhưng có thêm diêu khiêm thư ở đây. Hắn còn chưa nắm chắc có thể lôi hắn cùng bay không? Hai người liếc nhau. Sự thân thiết giữa hai người trong lúc đó cũng thêm kháng khiếp hơn vài phần Lần đầu tiên cảm nhận được uy lực cường đại của song hệ ma kỷ tổ hợp Tâm trạng cơ động cũng không khỏi cảm thấy hương phấn Một sinh hỏa Có Diêu Khiêm Thư ở đây Thực lực của hắn có thể nói là tăng lên không biết bao nhiêu lần Đồng thời cũng làm cho hắn càng cảm thấy tò mò hơn về đa hệ ma kỷ tổ hợp. Cơ động vừa thở dốc vừa nói. Sức mạnh của sâm lâm cự mãn tuy rằng lớn vô cùng. Nhưng chúng nó chung quy cũng không thể chống cự lại với sức mạnh đất đá được. Cũng không cần tiến hành công kích chúng chẳng bao lâu sau, chúng nó cũng sẽ chết vì đói khát. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, tiến hành khôi phục lại ma lực rồi tiếp tục lên đường. Diêu Khiêm Thư gật gật đầu, nói. Như vậy cũng được. Chỉ sợ hơn một nửa tầm sương mù của cả nặc đinh sâm lâm đã bị một kích vừa rồi của ngươi thôi đi mất rồi. Ta tuy rằng cũng có thể sử dụng ra tất sát kỹ. Nhưng mà so với cái tất sát kỹ này của ngươi, Quy lực còn xa mới bằng được Thực không thể tưởng tượng nổi Ngươi làm thế nào mà làm được vậy Cơ động nói Diễm dương truy của ta trên thực tế Đến lúc thực lực đạt đến năm quan Mới có thể sử dụng được Mỗi một lần sử dụng đều phải dùng một ít phương pháp Đặc thù đem ma lực bản thân tăng lên Trong một khoảng thời gian ngắn Có được sự phụ trợ của cực hạn giáp một ma lực của ngươi khi thi triển ra cũng dễ dàng hơn nhiều. Diêu Khiêm Thư nói, Nhờ chu Tước hả? Ta nhớ lúc trước tại phủ đệ của thạc tử Tước. Khi ngươi sử dụng ra một chiêu này, so với vừa rồi có sự chênh lệch không nhỏ? Có phải ngươi đã nhận được sự ủng hộ của bính hỏa thần thú chu Tước rồi phải không? cơ động nhìn hắn một cái cũng không giấu diêm ngươi chỉ đoán đúng có phân nửa thôi ta chẳng những chiếm được sự ủng hộ của chu tước hơn nữa ma thú đồng bọn của ta cũng là chu tước đợi đến khi cần thiết ngươi tự nhiên sẽ được gặp nó hai người nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát sau đó tiếp tục lên đường Khi nãy bọn họ cũng đã xâm nhập được nửa khoảng đường bên trong đầm lầy Những con sâm lâm cự mãn kia cũng đợi đến khi bọn họ đi đến gần trung tâm đầm lầy mới bắt đầu động thủ Sau khi hướng chịu một kiếp diễm dương truy kia của cơ động Đầm lầy đã hoàn toàn biến thành mặt đất bình thường Bọn họ đi vòng qua đám sâm lâm cự mãn đã bị khóa cứng lại Đi thêm 200 thước mới bắt đầu thấy đầm lầy xuất hiện trở lại. Có thể thấy được một kết diễm dương truy kia của cơ động uy lực đã đạt đến trình độ thế nào. Cho dù là lại gặp đầm lầy, nhưng độ ẩm ướt của nó cũng giảm đi khá nhiều. Sương mù bắt đầu xuất hiện lại trong không khí. Nhưng rõ ràng là loãng đi rất nhiều. Cảnh vật chung quanh hơn chục thước vẫn có thể nhìn thấy được Ưu thế của cực hạn thuộc tính thời khắc này hoàn toàn bày ra Đổi lại là hai gã ma sư bình thường khác Cho dù ma lực có cao hơn cơ động và Diêu Khiêm Thư một quan đi nữa cũng không đến được nơi này Diêu Khiêm Thư mở rộng tấm bảo tàng đồ chỉ chỉ về phía trước Đúng rồi, chính là phía bên kia Đầm lầy này chỉ còn khoảng 200 thước nữa mà thôi. Lại phải hao tốn nữa rồi. Vừa nói hắn vừa đau khổ đưa tay sờ nhẹ phía hông một cái. Cơ động đã sớm để ý đến hắn, cái đai lưng của hắn nhất định là có huyền cơ, chắc là một loại vật phẩm lưu trữ. Hào quang chợt lóm lên, một cái quyển trục đã xuất hiện trong tay diêu khiêm thư. Cái quyển trục có phong cách khá cổ xưa, mặt trên có hoa văn màu xanh ngọc biết hoa văn cũng không phức tạp cho lắm. So với toàn phương vị vô định truyền tống quyển trục mà cơ động từng nhìn thấy, khí tức do quyển trục này phát ra yếu hơn rất nhiều. Mà cho dù là như vậy, khi cơ động nhìn thấy Diêu Khiêm Thư lấy ra một cuốn ma kỹ quyển trục, vẫn không khỏi thầm giật mình. Xem ra trên người tên gia hỏi người chết cũng đòi tiền này có không ít thứ tốt a Diêu khiêm thư mở cái quyển trục ra Hớt nhẹ về phía trước Nhất thời một đạo thanh quan từ trong đó bay ra Lặng lẽ dung nhập vào mặt đất ngay phía trước bọn họ Ngay sau đó một mầm cây nhỏ bé từ dưới đầm lầy chậm rãi mọc lên Rất nhanh lớn dần lên Diêu Khiêm Thư nói, đây là một cái quyển trục giáp một hệ cấp 2, giá trị không nhỏ đâu, gọi là một sinh một. Một lúc sau, mầm cây kia đã rất nhanh lớn lên, biến thành một cây đại thụ cao rập trời. Diêu Khiêm Thư lại phóng xuất ra ma lực cực hạn giáp một của mình. Cây đại thụ rất nhanh sinh trưởng tiếp. Gốc rễ của nó kéo dài thẳng về phía trong đầm lầy. Bọn họ nhờ đó cũng có chỗ đặt chân tiếp Lúc này cũng không cần tiếp tục thổi tan sương mù đi nữa Cơ động vừa tiến hành tu luyện phục hồi ma lực Điều chỉnh trạng thái thân thể một chút vừa chậm rãi đi theo phía phía sau diêu khiêm thư Vượt qua đoạn cuối cùng này xem như là ra khỏi khu vực đầm lầy. Chân đạp lên mặt đất, hai người đều có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đi vào đầm lầy bọn họ tổng cộng cũng chỉ tốn chưa tới một canh giờ. Nhưng mà, chỉ một canh giờ này thôi đã mang cho bọn họ cảm giác tương đối mạo hiểm. Hơn trăm con sâm lâm cự mãn kia tuyệt đối cũng không phải là chuyện đùa. Chỉ cần sơ suất một chút. Tuyệt đối sẽ tán mạng trong đó Cho dù là ma sư sáu quan đến đây Trong đầm lầy sương mù không thể nhìn thấy mọi vật như thế Chỉ sợ cũng không dám dễ dàng xâm nhập Bọn họ có thể thuận lợi xuyên qua đầm lầy Có thể nói phần lớn là nhờ tác dụng của cực hạn ma lực Diêu Khiêm Thư lấy ra chút lương khô và bình nước đưa cho cơ động Chúng ta ăn một chút gì đi, sau đó tiếp tục lên đường. Xuất phát từ sáng sớm đến bây giờ, bọn họ còn chưa có nghỉ ngơi lần nào. Lúc trước một kích kia của cơ động cũng không chỉ có tiêu hao ma lực, đồng thời cũng tiêu hao thể lực nữa. Đã đi qua được đầm lầy sương mù, nhưng bọn họ cũng còn chưa chân chính tiến vào nơi giấu bảo vật điều chỉnh trạng thái một chút để đề phòng bất trắc diêu khiêm thư đem cái tàn bão đồ bày ra mặt đất xem ra cái bảo tàng này cũng không dễ dàng tìm thấy như vậy chỉ mới có đầm lầy sương mù đã có vô số xâm lâm cự mãn sắp tới chúng ta tiến vào nơi cất chứa bảo vật không biết còn gặp phải nguy hiểm gì nữa cơ động ngươi còn muốn đi tiếp nữa không Đương nhiên nếu đã đến đây Thì phải xem xem đến tột cùng ở đây có gì Ngươi không còn hỏi ta Một khi đã nhận lời ta nhất định sẽ làm đến cùng Diêu Khiêm Thư chỉ vào tàn bão đột Nói Hiện tại chúng ta đã chân chính đi đến trung tâm của nặc Đinh Sâm Lâm Cũng là trung tâm của đầm lầy sương mù Ngay phía trước chúng ta cũng là rừng rậm Dựa theo tàn bảo đồ chỉ dẫn Chúng ta đã ở rất gần cửa vào của nơi giấu bảo tàng Đến khi chúng ta vào đó Nhất thiết phải cẩn thận dò tìm Càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa Ánh mắt cơ động có chút kỳ dị nhìn Diêu Khiêm Thư Ngươi đừng nói cho ta biết Cái tàn bảo đồ này của ngươi chỉ vẽ đường đến cửa vào thôi nhé Diêu Khiêm Thư có chút xấu hổ nói Đúng như vậy Bất quá ta đoán là tiến vào nơi cất dấu bảo tàng Chắc cũng không có gì quá nguy hiểm đâu Nhìn hắn cơ động không khỏi một trận không nói nên lời Lắc lắc đầu nói Diêu khiêm thư ta tặng ngươi bốn chữ Người chết vì tiền Diêu khiêm thư cười hắc hắc nói Đã đến đây rồi Chúng ta cứ đi xem thử đi Nếu thật sự quá nguy hiểm Chúng ta lua ra không đi nữa là được rồi Vậy thì đi thôi Chuyện đã như vậy Cơ động tự nhiên cũng sẽ không rút lui giữa chừng Lúc trước khi nghe Vân Thiên Cơ nói về chuyện của Diêu Khiêm Thư Hắn cũng biết Tên gia hỏa trước mắt tuy là người tham tiền Nhưng cũng không phải là người keo kiệt Nếu không hắn cũng sẽ không đem tiền kiếm được quăng cho người nghèo Hắn tự hồ chỉ khoái cảm giác khi kiếm được tiền mà thôi. Trong đầm lầy sương mù vẫn như trước là rừng cây rậm rạc. Tuy rằng nơi này cũng đã có nhiều sương mù trở lại. Nhưng chỉ cần có được cây cối. Đối với Diêu Khiêm Thư mà nói, sương mù cũng không trở thành chướng ngại nữa. Dưới sự dẫn đường của dây leo, hai người lại tiếp tục đi sâu vào phía trong. Cơ động vừa tiến lên, vừa cảm thụ những động tĩnh chung quanh. Trong đầm lầy đã gặp phải sâm lâm cự thú. Ai có thể dám chắc trong khu vực trung tâm này sẽ không có những ma thú cường đại khác trấn giữ cơ chứ. Đi thêm khoảng hơn 7 trăm thước, Diêu Kim Thư dừng bước lại. Hắn là ở gần đâu đây? Cơ động giúp ta một tay. Lúc này đây cơ động trực tiếp phóng thiết ra bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của mình. Ngọn hỏa diễm màu vàng kim nóng bỏng chật sáng lên từng đám sương mù lần lượt bút hơi hết lộ ra quang cảnh của rừng rậm. Cây cối nơi này mặc dù rậm rạp thế nhưng cành là đều khá nhỏ. Nguyên nhân có thể là do ánh mặt trời không thể xuyên rọi qua tầm sương mù chiếu lên đám thực vật mà gây nên. Chung quanh đều là khu rừng rậm rạc, cũng không có nơi nào đặc biệt cả. Thần sắc Diêu Khiêm Thư trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cơ động không thể không thừa nhận khi người này thật sự nghiêm túc cũng coi như là anh tuấn. Hắn vừa nhìn vào tàn bão đồ vừa không ngừng đem từng đạo ma lực cực hạn giáp một rót vào cây cối xung quanh. Xem ra, giống như là đang tiến hành trao đổi với đám cây cối xung quanh vậy Cơ động không khỏi âm thầm tán thưởng Mỗi một hệ ma sư đều có lĩnh vực thuộc về chính mình Ở trong phiến rừng rậm này mà tìm bảo tàng Cho dù có cấp cho mình một cái tàng bảo đồ thật rõ ràng Chưa chắc mình đã có thể tìm ra Không lâu sau, trên mặt Diêu Kim Thư toát ra vẻ vui mừng, dắt theo cơ động rất nhanh đi về một phía. Đầu tiên là đi về phía trước 20 thước. Sau đó rẽ phải đi tiếp khoảng 30 thước nữa. Một gốc cây cổ thụ cao ngập trời đã hiện ra trước mặt hai người. So sánh với cây cối chung quanh, gốc đại thụ này đặc biệt lớn vô cùng ít nhất phải hơn 10 người ôm mới hết được. Càng làm người ta kinh ngạc chính là các cây cối khác cành lá đều không quá tươi tốt thế nhưng gốc đại thụ này cành lá lại vô cùng xum xuôi cành lá xanh mướt mỗi một phiến lá cây đều có một màu xanh biết trong suốt chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho người khác có cảm giác sinh cơ bừng bừng